Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 19 phần 1 của truyện Gái già gã lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Sau nửa canh giờ, tôi hăng hái lên một chiếc xe ngựa ra khỏi cung. Ra đến trước cửa cung, tôi gặp một chút chuyện ngoài ý muốn. Lục tiểu thái giám phụng lệnh hoàng đế đưa tôi đi thăm hoa viên. Bỗng từ một đám ngũ sắc ló ra một chú bé con, chồng mới có 6, 7 tuổi, cổ tròn, má tròn, ngẩng đầu trừng mắt chặn đường tôi. Tôi cũng đưa mắt nhìn nghi hoặc rồi lại nhìn vị tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám nói với tôi: "Đây là hoàng tử 17." Ôi, thì ra đây chính là vị con kia của hoàng đế bị ngựa đá bay xuống hồ nước thối đây mà. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghi thơ trầm sáng của bé mà lòng cảm thấy thực áy náy không thôi. Vì thế mới mở miệng cười hối hận tự trách, đàn định hành lễ để hỏi thăm bé thì chú bé lại hừ mũi hai cái, nói Đi theo ta Lại nhìn về phía tiểu thái giám liếc mắt một cái sọng uy nghiêm Người lui trước đi Nói xong xoay người, vung hai tay nhỏ bé hùng hổ đi lên trước, gá giả tôi đầy lóc cóc theo sau chú bé dẫn tôi đến một hồ nước sậu mênh mông, sau đó dừng chân xoay người, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi nói: "Tùy phụ hoàng và mẫu hậu của ta đã tha thứ cho ngươi, nhưng không có nghĩa là hoàng tử ta đây tha thứ cho ngươi. ngươi liên lụy làm cho hoàng tử ta đây trước mặt nhiều người như vậy rất là mất mặt, bị ngựa đá rơi xuống hồ nước, hơn nữa lại ngã trồng vó nữa chứ. tư thế nhìn trông thật là khó coi, đã phá hủy toàn bộ hình tượng của hoàng tử ta đây. bổn hoàng tử rất tức giận." Hậu quả sẽ không hay đâu Nói xong khách mặt chắn chẻo chỉ tay xuống hồ nước Xem chỗ đó đi Tôi tiến lên xem Trên mặt nước có hai chú vịt rời đang bơi Tôi xem mà chẳng hiểu gì cả Đang lúc mơ hồ Eo bỗ bị đẩy mạnh một cái Hai chân bị trượt ngã bùm một cái xuống ào Nước bắn tung tóe giống như một đóa hoa nở té le ra vậy Chắc chú bé kia đã đẩy tôi xuống nước rồi Nhưng do dùng quá sức Chân không bám được Cũng ngã bùm theo xuống nước Tôi cứ tưởng chú sẽ hét lên trói tai Hoặc không hét trói tai thì cũng khóc thét lên ấy chứ Mà cho dù không khóc Thì theo suy đoán bình thường Cũng có thể mặt mày tái mét Nhưng nhìn phản ứng đầu tiên của đứa bé này Chính là nhìn tôi ra lệnh Cấm được gọi ai Nói xong thì lấy tay mập ngắn Đập đập nước vài cái Rồi dầm một cái lại uống luôn vài ngụm nước Đúng là chịu luôn đứa bé này Gái giả tôi đầy mất mấy năm bú sữa đỡ bé lên bờ, sau đó ngồi xuống một tảng đá, lau nước trên mặt đi, thờ hồn bảo bé. Nhanh chân chạy về đổi quần áo đi. Nếu mà đem tiểu tổ công này làm ra chuyện gì không hay, thì gái giả tôi đầy cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ mà chém. Đứa bé kia cũng đang trừng mắt nhìn tôi, giống như một viên bánh trôi vừa vớt ở trong nồi ra trăng nõm vậy. Bé gân cổ ra nhìn tôi một lát, rồi sau đó đi đến bên cạnh tôi, tôi dịch ra chút cho bé ngồi ké cùng. bé vừa đặt mông xuống, liền vê vê chiếc miệng nhỏ bé. bổn hoàng tử nhìn trông rất lôi thôi, làm sao mà gặp ai đây? nếu ai mà nhìn thấy hình tượng này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. mẹ ơi, không biết là ai để ra đứa bé này nha, mà vẫn là một đứa bé còn rất bé nữa. đầu gái già này bỗng thấy đau đau. tôi hít một hơi dài, nhìn bé cười hiền lành. Vậy làm sao bây giờ hả? Bé cắn răng, chấp hai tay vào nhau, nhằn mặt lại, chầm ngâm tự hỏi. Tôi cũng chầm ngâm suy tính, cuối cùng một thắt sau chầm ngâm, rồi cùng nhau bàn bạc, chúng tôi đi đến nhất trí sẽ cùng ngồi ở chỗ này phơi nắng cho khô. Trong lúc phơi nắng, để giết thời gian, tôi và bé cùng trao đổi tin tức. Bé thì kể cho tôi nghe những chuyện linh tinh trong cung Còn tôi thì kể cho bé nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở ngoài cung Ở trên đường, trên phố, mọi tin tức Tôi nói Thành Tây có một người bán thịt tên là Trương Mặt Dỗ Nhà hắn có một con mèo thích một con mèo cái của hàng xóm Hai mèo yêu thương thắm thiết Một tháng sau vào lúc nửa đêm Ăn trộm một miếng thịt rồi cùng nhau bỏ trốn Để bé kia thích quá Mắt sáng ngời như sao nức nở khen đồi lại kể, thành nam có một tên nhóc bán khoai lang. Hôm kia gà trống nhà hắn cùng một con gà mái hàng xóm yêu đương Vụng trộm cuối cùng làm cho tám con gà mái trong nhà hẹn nhau đập đầu vào tường xin cùng chết. chú bé kia lại cười nước nở xuống rinh hai má. lúc chú cười nấc nẻ lần thứ bảy bảy bốn lần kia mặt bắt đầu trầm tư, bỗng hai mắt người sáng nhìn tôi nói, người có thật là khát chết sáu vị hôn phu không đấy? Tôi nghiêm túc gật đầu Thế thật sự là không còn ai dám lấy ngươi nữa sao Tôi sợ run lên Có chút hoảng hốt Không còn ai nữa sao Không không Ủa mà sao không có ai vậy Đúng là còn có hai người kia của tôi nữa mà Tí nữa thì tôi quên mất Giống như có một người đã từng quên tôi vậy Tôi hồi phục tinh thần Cố cười cười bảo Đại thể là cũng có người đấy Chú bé kia đang ngồi bỗng nhảy dựng lên, hai tay chấm nội chống eo, quyết liệt nói với tôi. Ta nhìn vào trong mắt của người thấy một tầng đau lòng. Tôi hoảng tí nữa thì ngã lăn xuống đất. Chú bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tiến từng bước đi đến gần tôi ra lệnh nói. Người đưa đầu tiến sát lại đây. Tôi đem đầu tiến sát bé. Bé ôm đầu tôi vào trong ngực nhỏ vỗ nhẹ nhẹ nói. Hôm nay người cứ bổn hoàng tử một mạng, một giọt ơn tình, quyết không phụ bạc. Bổn hoàng tử quyết định, chờ ta trưởng thành nếu mà người vẫn chưa gả được cho ai mà nói, bổn hoàng tử sẽ lấy thân đền ơn báo đáp. Tôi bình tĩnh làm một vòng thử trên tảng đá rơi xuống, sau đó bình tĩnh lấy lại tinh thần, hăng hái lao xuống hồ nước lạnh một lần nữa. Gái giả tôi đây đáng bị thiên lôi đánh cho một phát nha. Quả nhiên tôi vừa rơi bịch vào trong nước một cái, Lòng nước trên mặt thì bỗng nghe oanh một tiếng. Lòng run rẩy không ngừng Thấy một ánh sét đánh bùm xuống hổ Dọa cho đôi vịt hoang hoảng loạn một phen Cái giả tôi đây làm bậy Làm bậy bạ rồi Đục lên bờ Ngồi phịch xuống tảng đá Dùn dẩy ướt đẫm từ đầu đến chân, nhìn trời thở dài, xem ra thì phải phơi nắng lần nữa rồi. Đợi cho đến lúc phơi nắng gần khô, thì có tiểu thái giám hấp tấp chạy đến, vâng lệnh đưa tôi hồi phủ. Vì để tỏ ra thân thiết, đồng tình và an ủi, cũng là để nếu phải gả cho người nào mà cần có xe ngựa nữa. Cho nên hoàng lấy hiền lành hoạn ái, cần nhắc một hồi rồi ban cho tôi một cỗ xe ngựa màu đỏ mới tinh. Đi lên phía trước, chú bé kia lạch bạch chạy đến trước mặt tôi, đặt tay lên vai tôi, kiễng chân lên hạ thấp giọng thì thầm bei tôi. Ngươi yên tâm, bổn hoàng tử nói lời giữ lời, đã nói là lấy thân bao đáp thì tuyệt đối không đổi ý. chờ đến khi nào ta ra cung sẽ đi tìm ngươi. Mẹ của tôi ơi, hề hey, cái giả tôi đây lại đau lòng rồi, thật là đau nha, đến cả chiếc mũi cũng thấy nặng, Trần đi lảo đảo. Bước được một bước thì hát xỉ hơi ba cái, lại bước thêm bước nữa thì cũng hát xỉ thêm ba cái nữa. Mới hồng quả phát sốt chưa khỏi, lại đến buổi trưa hôm này bị trận mưa rội, rồi lại hai lần rơi xuống nước nữa. Chắc là bệnh thêm nặng rồi đây. Trần bước vội lên xe ngựa cùng phụ thân ra khỏi cung. Vừa ngớ mắt thì lại nhìn thấy Vân Phi Bạch đứng ở ngoài chờ. Lúc nhìn thấy tôi, dưới chân lào đảo đôi chút rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, cả hai cùng nhìn. Tôi lúc đó vẫn không biết nói cái gì. Phụ thần của tôi đứng bên hò khụ một tiếng. Vân Phi Bạch mặt nổi lên hồng hồng, tiến đến, đến gần trước mặt tôi. Tôi xấu hổ nói. Huynh, sao Huynh lại đến đây? Hắn nhẹ giọng cười bảo. Ta không yên lòng đi theo đến đây, rồi cầm lấy tay tôi. Không có chuyện gì lớn đó chứ, ta vừa rồi còn nghĩ nếu đợi lát nữa mà muội không ra thì ta sẽ đi gặp hoàng thượng ngay. Nói xong bỗng lại sờ sờ tay áo nhíu mày nói. Sao lại ẩm ướt thế? Tôi ngượng cười, đan định đắp lại thì mặt tối sầm, đầu gãy luôn trên người hắn. đã vừa nghe xong chương 19 phần 1 của truyện Cái Già Và Lần 7. Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau nhé.